Các bạn đang nghe tại đọc audio net Nó không ở đó được. Chỗ đó bây giờ người khác ở rồi. Tôi nói lại với hai vợ chồng đó như vậy. Họ gật đầu đồng ý và nhìn nhau. Thằng bé sau đó nó có chỉ cái chỗ mà nó muốn ba mẹ nó lập bàn thờ. Rồi nó có nói nó thích có một con diều. Tôi mới hỏi nó bụi cháu không có thích ô tô hay là siêu nhân à. Nó nói nó không thích Rồi nó nói nó muốn ba mẹ nó đặt tên cho nó. Bây giờ nó chưa có tên. Tới ngày rằm nhớ nấu cháo cho nó ăn. Mà nhớ nấu cháo thì bỏ thêm dĩa đường vàng. Nó nhiều nhiều đi. Để cho nó có thể mời bạn bè nó nữa. Rồi nó còn muốn ba mẹ nó ngày mai đi sắm đồ cho nó ngay. Tôi thuật lại hết những lời đó với hai vợ chồng. Anh chồng mới nói với anh bạn hòa sĩ của tôi. Và xin phép ngày mai nghỉ để lo việc đã. Ngày mốt thì đi làm cũng được. Lúc đó anh bạn quả sĩ mới cười nói với tôi. Nếu mà biết vậy thì không có gọi hai vợ chồng hắn ra đây. Chứ ra rồi gặp bác lỡ cả việc của em. Còn đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong một cái trường học. Năm 2000, khi tôi mới tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, tôi có về nhận công tác ông trường miền núi ở phía Tây Quảng Bình. Ngôi trường này nằm bên cạnh đường Hồ Chí Minh bây giờ, nhưng khi đó thì đường chỉ mới bắt đầu khởi công xây dựng. Khắp cả chiều dài của con đường từ Đồng Hới ra đến Trót, nơi mà tôi làm việc, cứ một đoạn là bề bộn láng trại với mái móc công trình. Khi đến mùa mưa thì con đường từ Bến Phà Xuân Sơn ở Phong Nha đến trường của tôi. Quả là một con đường đau khổ. Đau khổ đây là theo nghĩa đen. Đất mà đất đỏ ba gian mà. Khi gặp mưa, ôi thôi. Nó còn bị bánh xe ô tô hạng nặng quậy lên nữa. Như là một cái đám ruộng lầy. Mà đám ruộng lầy đó đâu có ngắn đâu. Nó kéo dài cả mấy cây số. Cho nên xe máy cứ chạy một đoạn là bùng nó bấm cứng cả cái bánh xe rồi ngừng lại xuống lấy cây quẹt hết cái lốp đất ấy đi thì mới tiếp tục chạy được. Vậy đó mà cũng đã 20 năm trôi qua rồi. Có dịp thỉnh thoảng đi qua trường cũ nhìn vào, tôi không còn nhận ra cái dấu vết nào của ngôi trường ngày xưa mà tôi từng làm việc và gắn bó với nó 3 năm trời. Hồi ấy phải nói ngôi trường rất là đơn sơ nó có một dãy mười phòng học cấp bốn nằm ngang một cái khu đất rộng mênh mông bây giờ hả dãy nhà cấp bốn ấy đã được thay thế bằng hai bằng cái dãy nhà hai tầng rất là khang trang cái nhà hiệu bộ hồi đó cũng là một dãy nhà cột lọt fibro xi măng gồm có một phòng học một phòng thư viện và phòng thầy hiệu trưởng phía bên trái trường Là một dãy nhà tranh nội trú Sau lưng nội trú là khoảng sân đất rộng của trường cấp 2 bà. Giáo viên phần nhiều là ở miền xuôi lên công tác Toàn là giáo viên trẻ Cho nên cái phong cảnh của trường Tuy là có phần nghèo nàn và điều hiu Nhưng mà lúc về chiều U cha rộn lên cái tiếng nói cười của các cô giáo trẻ Tụ họp giặt vũ nấu ăn ở cái giếng trường Cũng làm cho các không gian tĩnh lặng buổi chiều tà của một ngôi trường miền Sơn Cước cũng bớt đi cái phần nào cô quạnh. Vì phòng ở thiếu thốn, tôi được nhà trường phân công cho ở dãy 10, phòng học cấp 4 ấy. Căn phòng ấy được ngăn ra từ phòng học. Ở một mình thì nó rộng quá, mà đồ đạc tôi đâu có gì đâu. Ngoài cái rương gỗ để áo quần, cái xô nước vài cái chén, đôi đũa, rồi cái nồi cơm điện cái chảo cái thùng đựng gạo cái bếp được kê bằng ba cục gạch một cái bàn và một cái giường. sau lưng phòng tôi là một cái đám đất trồng cây bạch đàn cây cao to tán lá xum xê tạo cho khung cảnh có phần u uất ở phía bên hông là khu vực sân trường cấp hai ba được ngăn cách bằng một hàng rào sập sệ học sinh giáo viên với cái Hàng rào mà sắp xẻ như vậy thì ôi thôi, tha hồ mà đi qua đi lại thoải mái luôn. Tôi cũng có chơi thần với một thầy giáo đồng hương. Nghe hot nhất tại đọc